phải hối hận và là đau khổ bất hạnh bình an nổi tại mau khi gần chết gần như điên khùng vợ mau thì tử tử Stalin lúc hấp hối còn sai người ám sát tình nhân vì không chịu nổi chuyện bà ta ở bên người khác bà không tin có thể trị cái ác tận gốc trái với Rousseau bà tin rằng con người vốn xấu và chính xã hội giúp họ tốt lên khi xã hội hình thành theo pháp định Thỉnh thoảng vài lõi xã hội Có thể làm cho con người mất xấu đi một chút Tại sao thế? Vì ác là phi lý Riêng con thì con sẽ nói Vì ác là ngược lại bản chất Nếu có một cách sử dụng bạo lực Một lối tàn ác gọi là thực tiễn Dĩ nhiên vẫn sâu về mặt đạo đức Nhưng ít ra Ta có thể bàn cãi Khi nói thật tiện, ban ngủ ý là, nếu người ta chỉ dùng bảo hành về quyền lợi của mình, theo một tính toán để đạt một mục đích nhất định. Sự sử dụng bạo lực như vậy thật là ích kỷ và vô liêm sĩ, nhưng hợp lý. Nhưng nó cũng đã dư hạn bớt việc sử dụng bạo lực, nhất là còn căn bản trên một lập luận có lẽ phi đạo đức. Nhưng có thể bác được bằng một lý lẽ thực tiễn hơn. Đáng buồn thay, bạo lực thường được sử dụng một cách hết sức điên rồ, vượt qua những mục đích thực tiện. Cách sử dụng bạo lực đáng sợ nhất như ở Algeria, Nam Tư Cổ hay Rwanda là lối sử dụng quân người điên. Những sắc dân khác nhau tại Nam Tư sẽ được lợi ích bao nhiêu. Nếu họ biết cùng nháo thương thảo một cách thực tiện Trong phần lớn các cuộc chiến tranh Những kẻ gây chiến thường vượt quá xa mục tiêu chính trị và chiến lược đã định ban đầu Nếu Hitler muốn tay chiếm tả ngạn sân riêng Và vài lãnh thổ tiếp khách Mà ông ta cho là thuộc đức Thì có thể xem là chính trị thật Đần này ông ấy lại lao mình vào một cuộc chiến toàn diễn trong cả thế giới, rồi tiếp theo đó vào một cuộc viễn chiến điên rồi chẳng riêng bang Xô Viết đã là đồng minh của mình, việc ấy chỉ có thể xem là một thay đổi tự sát của ông và của dân đức. Chỉ cần phân tích sơ qua một cách hợp lý, cũng thấy rõ chiến tranh cách đó không thể nào thành công được những kẻ sử dụng bạo lực thường đi qua xa những mục tiêu cụ thể khi quốc úc khỏi nghĩ đã dẹp cuộc nổi dậy ở vĩnh đến và chẳng còn nguy cơ chiến tranh nào ở biên giới nữa thì chính lúc đó mới xảy ra những cuộc tàn sát thường dân lịch sử trung quốc có vô số những câu chuyện về những hoàng đế và địa chủ đã ra lệnh chém đầu bơi 15 hay 30 nghìn người Về mặt mục tiêu thực tiễn Điều này hoàn toàn vô ích Chỉ là một tâm lý bệnh hoạn Muốn làm đổ mau Ta cũng có thể trở lại Một ví dụ khác mà Lord Ferry nếu lên: Vụ diệt chủng tại Rwanda Để nơi Phật giáo Sẽ không làm gì được Hiện nhiên trước mắt Phật giáo Không thể làm gì được Với cuộc diệt chủng tại Rwanda nhưng ba thấy chứ, chẳng ai có thể làm gì được để chấm dứt cuộc diệt chủng này và những đường lối chính trị rộng lớn tự cho mình là thực tiễn, trật tự mới quốc tế rộng lớn và các cường quốc tây phương cũng không thể ngăn ngừa nó hay chặn đứng nó được. Nhưng điều đáng chú ý hơn nữa là cuộc diệt chủng tới rồi quen đó, không có ai thi được mục đích của nó. Khi kẻ tội phạm dung tay vào tội ác để có được cái gì, ta lên án họ nhưng hiểu được họ. Ta có thể giải thích hành động họ là do ham quyền lực, do tinh tôn thực thế. Nhưng khi tàn sẽ có người hàng loạt, mà không đem lại lợi lọc cho ai hết, không vì quyền lợi của ai hết, thì chỉ có cách chấp dẫn là, Sự ác bản nhiên có thật, hoặc có ác ở trong con người. Đúng hơn, vì con người đã mất hết điểm mốc, khi đi lệch ra ngoài bản chất thực sự của mình. Lúc ấy mọi sự đều có thể xảy ra, đó là một thứ ngộ nhẫn xấu xa, một hình thức mất trí. Điều ba nói chỉ phát biểu là ý nghĩ của một số tác giả. Họ đã nghiên cứu những biến cố thuộc loại này từ xưa đến nay và kết luận rằng, Khi những cá nhân trong một tập thể được sống buông thả hoàn toàn, không quy định luật lệ nào cả, nghĩa là không có nguyên tắc tôn giáo hay truyền thống xã hội, thì những cá nhân ấy sẽ đi đến chỗ tàn sát lẫn nhau. Làm sao họ chứng minh điều đó? Bằng những ví dụ như tại Bosnia và Rwanda, kể từ lúc việc giết người láng giềng được chấp nhận. Người ta khởi sự giết hết mọi người kế cận, cho dù từ trước đến nay vẫn giao hảo tốt đẹp. Những kẻ sống sót từ cuộc nổi dậy ở bao lúc đầu đò kết trong cuộc chiến, đã trở lại tàn sát nhau trên hòn đảo họ đến ở. Lập thành từng nhóm tiêu diệt lẫn nhau như vậy có thể là do lý do tồn tại về mặt sinh học vào thời tiền sử, nhưng lối hành xử đó hoàn toàn vô lý trong xã hội ngày nay. Mọi người đều biến minh hành động mình là tử vệ chính đáng Điều này Chắc là những nhôm này chẳng nghe theo lý lẽ nào Nhưng cho dù có khuyến hướng bảo hành này Đặc tính của vị trí thông minh là phải chữa trị nó Không lùi bước trước ảnh hưởng của nó Vì thù oán này từ đâu có Ruy nguyên ta sẽ thấy mọi sự chỉ bắt đầu từ một ý nghiệm Ừ ở Rwanda chỉ toàn là hấn thù và hấn thù. trở lại ví dụ Bosnia lúc đầu mỗi bên đòi lấy lãnh thổ về những lý do lịch sử để dư vì gia đình mình đã có người ở đấy vân vân. trước hết ta có thể đưa để trên cổ điển ra thảo luận nếu nói chuyện với những người biết nghe lẽ phải. nhưng chẳng ai muốn đàm phán. thế là người ta đánh nhau. Nhưng đây vẫn còn khá dĩ gọi là chiến tranh hợp lý Chiến tranh mà theo Clausewitz Có nghĩa là Làm chính trị bằng những phương tiện khác Nhưng rồi Người ta đi đến cảnh tắm máu hoàn toàn phí lý Không những đi qua mục tiêu chính trị đã định Mà còn khiến vô phương đạt mục tiêu đó Cảnh tàn sát cuối cùng đến mức không thể chấp nhận Nên cộng đồng quốc tế phải can thiệp, đặt tất cả giới quyền kiểm soát quốc tế, gửi quân đội đến tại chỗ. Thế mà vẫn còn cảnh chém giết loạn sàng ngổ, người Kristi giết người hồi, người hồi giết người Kristi, người sở bi gặp ai cũng giết. Nhiều năm ròng không thể làm ai tôn trọng chút nào hòa ước, thành thử trên thực tế. Người ta đã chứng kiến cảnh tự hủy diệt của mọi cộng đồng lẫm chiến. Con thấy càng xét điều này không phải bằng phân tích những nguyên nhân chính trị hay địa dư, mà bằng cách phân tích diễn biến tâm lý dẫn đến sự bọc phát hạn thù. Ba cũng cho rằng, những nguyên nhân chính trị và địa dư chẳng giải thích gì cả, vì nếu chỉ có chừng đó thôi, thì đã dàn xếp được mọi chuyện một cách hợp lý rồi. chính ở đó mà sự phân tích của Phật giáo mới thật có ý nghĩa. Dù là đối với việc đòi quyền sở hữu đất đai, việc phân phối nước tưới ruộng vân vân, mọi nguyên nhân xung đột trên thế giới đều phát xuất từ ý nghĩ rằng người ta làm tôi thiệt thòi, từ đó xin thù hận. Tư tưởng tiêu cực này là một sự lệch lạc ra ngoài trạng thái tự nhiên, và do đó là một nguồn gốc đau khổ. Vậy rõ ràng là phải tự chủ tư tưởng trước khi chúng xâm chiếm tâm mình, hệt như phải dập tắt đóm lửa đầu tiên trước khi toàn rừng bị cháy. Thật rất dễ đi lệch khá xa tính bản thiện trong mỗi người, nhưng làm sao giải thích sự kiện? Lần người ta đi lệch lạc thường xuyên hơn là đi đúng hướng. Khi leo núi, ta rất dễ bước hộp và lăn cầu xuống dốc. Mục đích căn bản của một kỷ luật tâm linh là luôn luôn thận trọng cảnh giác. Sự chú ý, hiện diện tỉnh táo là những đức tính căn bản mà đời sống tâm linh giúp ta phát huy. Lý tưởng là vừa thanh thản, vừa cảnh giác. Ừ. Nhưng nếu đợi cho cả sao tỷ người đạt đến cuộc sống tâm linh này mới diệt tận gốc cái ác được, thì e phải đợi quá lâu. Tục gửi Đông Phương có câu, biết chờ vườn trái sẽ thành bức. Dù phải chờ lâu, thì đó cũng vẫn là giải pháp duy nhất. Cho dù trên toàn cầu sự khổ vẫn còn, cách duy nhất để chữa trị nó vẫn là cải hóa cá nhân. Sự biến cải đi từ cá nhân đến gia đình. Rồi đến xóm làng và xã hội. Có những xã hội vào một vài giai đoạn trong lịch sử đã có thể tạo được những khu vực khí hậu hòa bình. Mục đích này có thể đạt được nếu mọi người đều góp cân, góp sức, có ý thức cao về trách nhiệm chung. minh triết khoa học và chính trị. Bạn nghĩ sao về lời của Erwin Schrödinger, nhà vật lý nổi tiếng được giải Nobel vật lý năm 1933? Khoa học đã cho tôi một hình ảnh rất thiếu sót về thế giới quanh tôi. Nó cung cấp nhiều những kiện thông tin. Đặt kinh nghiệm chúng ta vào một thứ tự tuyệt vời Nhưng giữ im lặng khủng khiếp về mọi điều thật sự gần gũi với tim ta Điều thật sự quan trọng cho ta Nói như vậy thì quá tầm thường Cho rằng khoa học không nói gì với tiên của mỗi con người Không giúp họ tìm hạnh phúc thì có gì mơ mẻ đâu Và chẳng khoa học chưa từng tự hào giải quyết vấn đề ấy Có lẽ ngoại trừ các khoa học những văn. Thất bại của phương Tây không phải là khoa học. Ngược lại, khoa học chính là thành công của phương Tây. Vấn đề đặt ra là, Chỉ khoa học mà thôi có đủ không? Và có một lĩnh vực mà hiển nhiên, Chỉ mình khoa học không đủ giải quyết vấn đề. Vậy thất bại của phương Tây trước hết là, thất bại của một nền văn hóa cũng có tính khoa học, đặc biệt là của triết tây. Triết học này đã thất bại trong ý nghĩa nào? Nói chung, cho đến thế kỷ 17, thời đại Descartes và Spinoza, vẫn còn hai chiều hướng triết học từ tỏ khải sinh ra nó. Một mặt là chiều hướng khoa học, hay hướng nhìn khoa học, mặt khác. Là chinh phục sự minh triết, khám phá ý nghĩa cho cuộc sống con người, Và cuối cùng, Là cho lời sống về sống. Hai chiều hướng sống đôi này của triết học vẫn còn nơi Đê Cát. Mặc dù, Đê Cát nói đến một thứ đạo đức tạm bợ, những nơi ông, Triết học vẫn còn vừa là khoa học, Vừa là minh triết. Tuy nhiên, Nền triết học cuối cùng, Kết hợp hai cái cảnh này lại là triết học Spinoza. Với triết học này, ta tiền gặp lần cuối ý niệm cho rằng, Minh triết tuyệt đỉnh chính là niềm vui của bậc hiền giả, khi nhờ hiểu thấu bản chất thực tại, mà biết được gì là hạnh phúc lớn nhất, cái tốt lành tuyệt đối. Nhưng tại sao triết học không còn đưa ra những mẫu mực sống, Trong ba thế kỷ vừa qua, triết học lơ là nhiệm vụ của nó về minh triết. Nó tự dơ hạn vào trí thức. Nhưng cùng lúc, chức năng khoa học của nó dần bị chính khoa học hạ bệ. Cùng với sự xuất hiện và phát triển các ngành kiến văn, vật lý, hóa học, sinh vật chứng trở nên độc lập và theo những tiêu chuẩn chẳng ăn nhập gì với những phương pháp sĩ tư của triết gia kể từ đấy như khen đã nói trong phê bình lý trí thuần túy mặc dù sau đó các triết gia không để ý chức năng khoa học của triết mất luôn đối tượng thật ra chính sự thành công của triết học đã giết nó về mục đích triết học là khái sinh các hành khoa học khác. Còn về khí cảnh minh triết, Đã đồng lúc tiền kiếm công bằng và hạnh phúc, Thì người ta không xét trên bình viện cá nhân như ở triết học Montaigne hay Spinoza. Đó là vấn đề trọng đại của phương Tây ba nhỉ? Không hẳn thế. Vì vào thế kỷ 18 khía cảnh thứ hai này, Chuyển sang lĩnh vực chính trị, Sự chinh phục công bằng hạnh phúc biến thành nghệ thuật tổ chức một xã hội công bằng Khiến cho mọi người trong xã hội Được hạnh phúc nhờ công lý tập thể Nói một cách khác Sự chinh phục đồng lúc điều thiện Công bằng và hạnh phúc Sẽ là cuộc kết mạng xã hội văn hóa và chính trị Vào lúc ấy Toàn phần đạo đức của triết học hiện thân trong những chế độ chính trị. Vào thế kỷ 19, ta bước vào kỷ nguyên những ảo tưởng lớn muốn tái lập xã hội từ đầu đến chân. Chính yếu trong các ảo tưởng này là xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt Marx chi phối tư tưởng chính trị gần suốt thế kỷ 20. Chức năng đạo đức của triết học ở đây có mục đích xây dựng từ số không? Một xã hội hoàn toàn công bằng Toàn tính đáng kể đầu tiên trong chiều hướng ấy là cách mạng Pháp Từ đấy Xuất hiện ý niệm tân thời về cách mạng Từ khi các tác giả của cách mạng tưởng tượng ra một kiểu xã hội Và họ cho là toàn hảo, Họ bèn tự cho mình cái quyền áp đặt nó Và nếu cần khử những kẻ chung lại điều này càng rõ ràng hơn khi chủ nghĩa Marx được thực hiện cụ thể với cách mạng Bolshevik và sau đó tại Trung Quốc với Mao mọi chế độ này đều có chung một tư tưởng nồng cốt ấy là muốn tìm hạnh phúc kiến tạo con người mới thì phải nắm chính quyền Để làm cách mạng xã hội, nếu ý thức về tự do và trách nhiệm cá nhân bị xóa bỏ bởi thể chế chính trị thì đạo đức là gì? Đạo đức là phục vụ cho lý tưởng đó, giúp người ta có thể thực hiện của cách mạng tuyệt đối. Vậy không còn đạo đức cá nhân, không còn việc tìm minh triết cá nhân đạo đức của mỗi cá nhân là tham dự vào một nền đạo đức tập thể. Trong chế độ phát xít và đức quốc xã cũng có ý niệm tái tạo con người như vậy. Đỡ với Mussolini cũng như Hy xã hội tư sản, tư bản với chế độ nghĩ viễn đô để cho tiền bạc, cho phu hào, chinh trị, cho những người gió thái là một chế độ vũ luân, phải tái tạo con người bằng cách xây dựng toàn diện, từ số không đến vô cực, một xã hội hoàn toàn mới bằng cách thanh toán tất cả những gì bị tình nghi chống lại nó. Hành động cách mạng đã thay thế triết học và ngay cả tôn giáo. Với sự thành công tại nga và đáng buồn là mãi đến nay tại trung quốc vấn đề với loại xã hội ảo tử này không đặt nền tảng trên sự phát huy những đức tính con người là ngay trong lúc vẫn chủ trương bình đẳng, quân phân tài sản, người ta quay lưng lại với lý tưởng chỉ còn được kẻ cầm quyền sử dụng như công cụ để đàn hát bóc lột đồng chí của họ. tất cả những chế độ vĩ đại này đã thất bại, chúng đã sụp đổ trong cái áp tuyệt đối. Những biểu thị cuối cùng của tham vọng y còn diễn ra ở mức thái quá nhất, như ở Campuchia, nơi mà Pol Pot đã đẩy cái logic của chế độ đến chỗ cùng cực, để tạo một con người mới, xóa bỏ quá khứ, và tạo một xã hội tuyệt đối công bằng, trước hết phải tiêu diệt những kẻ đang tồn tại vì ít nhiều gì họ cũng đã bị hỏng vì xã hội cũ. Những đa số trí thức từ 300 năm nay cũng công nhận con người có thể đạo đức hơn và công lý có thể thực hiện nhờ kiến tạo một xã hội mới công chính, thắng bằng và bình đẳng hơn, mà không cần đi đến những thay đổi quá lô bịch và giết người như vậy. Sự thất bại trên thực tế và sự thất nhân tâm của những xã hội lý tưởng, biển cố quan trọng của cuối thế kỷ 20, theo ba là sự thất bại của văn minh Tây Phương. Trong cái phần siêu khoa học của nó, sự cải tạo xã hội đã thay thế sự cải tạo tâm hồn và nó đã đưa đến thảm bại. Kết quả là giờ đây, người ta đã thấy vô cùng lúng túng trước một khoảng trống. do đó, mà người ta trở lại quan tâm đến những triết lý kín tốn hơn, với những lời khuyên thực tiễn dựa trên kinh nghiệm về tâm linh, về đạo đức, về cách sống hàng ngày. vì vậy, mà người ta trở lại tò mò muốn biết những nền minh triết như Phật giáo. Nói đến con người, đến từ bí, không có tham vọng làm lại thế giới bằng cách phá hủy nó, hay tái tạo loài người bằng cách ám sát. Sự quay trở lại này xảy ra là do sự thất bại kinh khủng của những chính thể khổng lồ, những xã hội không tưởng mà ba vừa tả sơ lược. Khoa học không có trách nhiệm gì trong thảm họa này, do một thứ cồn tính không thuộc phạm vi khoa học con nghĩ không một tín đồ Phật giáo nào phản đối ý kiến của bà. con chỉ xin phát biểu thêm một vài ý nghĩa, không phải để chỉ trích khoa học thuần túy mà để hiểu lý do khiến khoa học được người ta vội xem như thuốc trị bá bệnh, cũng có thể làm lu mờ việc tìm kiếm minh triết. Khoa học chính yếu là phân tích và vì vậy dễ mất hút trong tính phức tạp bất tận của hiện tượng giới. lĩnh vực khám phá của khoa học quá rộng. Đến nỗi nó thu hút sự quan tâm và hiếu kỳ của những bộ óc thông minh nhất thời đại chúng ta. Nó làm ta nghĩ đến sự đổ xô đi tìm vàng. Vấn đề tâm linh thì theo một hướng khác hẳn. Nó xét những nguyên lý về trí ngu, sướng khổ của các loài sinh vật. Khoa học chỉ xét những bằng chứng vật chất hay toán học. Trong khi tâm linh công nhận sự hữu hiểu của niềm xác tính nội tâm có được nhờ đời sống khoáng tưởng. Coi chừng, cần phân biệt khoa học với chủ nghĩa sùng thưởng khoa học. Những thành công của khoa học đã khiến người ta tưởng có thể tiếp cận mọi sự theo đường đối khoa học. Ba nhắc lại là, cái hiện tượng xã hội lý tưởng gượng ép mà ba vừa tóm tắt sơ lược cũng tự xưng là chủ nghĩa xã hội khoa học. Rõ ràng nó chẳng có gì khoa học cả hoàn toàn trái ngược. Nhưng điều đáng chú ý, ấy là người ta muốn áp dụng những tiêu chuẩn khoa học cho việc cải tạo xã hội con người. Và đó là một khái niệm lệch lạc về khoa học, rất xấu xa và tai hại. Mối nguy của khoa học, nguy cơ thật sự, là đi quá xa trong sự hăng xây phân tích và đi đến sự tản mạn của tri thức. Một câu tục ngữ Ả Rập nói rằng, Khi đã bắt đầu đếm, người ta không dừng lại nữa. Khi con học địa chất tại phân khoa khoa học, Có những buổi thực hành hình thái học của những hạt cát, Có những hạt tròn nhẵn, những hạt tròn láng bóng vân. Nhờ đó, ta có thể biết được tuổi của những con sông và sức xứ các ấy là sông hay biển. Nghiên cứu này có thể khiến mình say mê, Nhưng nó có đáng cho mình phải nhọc công thật không chứ? Nghiên cứu những hạt cát rất hữu ích để giúp người ta hiểu được lịch sử của trái đất, của khí hậu, những thời kỳ ấm lạnh luân phiên thay đổi. Hơn nữa, khát vọng của con người là biết được luật tác của thiên nhiên, triết học phát sinh từ đấy. Sẽ con nghĩ dù những nghiên cứu này có ít lợi cách mấy cũng không hơn được việc tìm kiếm minh triết? Khi khoa học hoàn toàn bất vũ lợi thì đó là một hình thức minh truyết. Những khám phá khoa học vĩ đại thường được thực hiện bởi những nhà nghiên cứu mà người ta bảo. Chuyện ông nghiên cứu chẳng ích lợi gì. Vậy trước hết, chỉ vì muốn hiểu biết mà người ta nghiên cứu, sự ham muốn lợi ích chỉ đến sau. Ngoài ra, lịch sử khoa học cho thấy các nhà nghiên cứu thành tựu được những khám phá hữu ích nhất là khi họ chỉ do một tò mò tri thức thúc đẩy khởi đầu họ không nghĩ đến việc lợi ích vậy trong nghiên cứu khoa học có một thứ vô tư không bàn tục sự nhưng ham muốn hiểu biết ấy phải hướng về cái gì đáng đồng tiền bát gạo và minh triết thì phải khiến những nhà nghiên cứu biến mình và kẻ khác Thành những con người tốt hơn chứ Nếu không Thứ minh trước ấy là gì Sự hiếu kỳ dù bất vũ đợi, Tự nó đâu phải là cú cánh Con lại nói theo Pascal Theo ba Chỗ yếu của nền văn hóa khoa học tây phương là Ai cũng hưởng được lợi ích của nó Nhưng chỉ một số ít giữ phần góp xích Chỉ một thiểu số rất nhỏ Hiểu được cách vận hành của vũ trụ, vật chất, đời sống Nhưng hàng triệu người mỗi ngày vẫn uống aspirin mà không hiểu Kể cả ba Tại sao aspirin chữa được cơn nhức nhối chốc lát trong mình Mọi người đều sử dụng các phương tiện di chuyển Mà không ai hiểu được toàn bộ kiến thức đưa đến chế tạo phi cơ Bấy vi tính Vậy nói con người sống trong thời đại khoa học không đúng bằng sống sống với thời đại khoa học. Một kẻ dốt nét cũng hưởng được những lợi ích khoa học y như nhà thống thái. Nhưng vì đa số quần chúng phương Tây, nơi phát xuất khoa học cổ điển và hiện đại, cũng không tham dự mật thiết vào khoa học, nên phải có cái gì khác cho họ. Cái khác đó lâu nay là tôn giáo và những quan điểm chính trị về xã hội lý tưởng. Tôn giáo không còn chức năng của nó ngoại trừ Hồi giáo. Còn những xã hội lý tưởng lô bịch thì đã sụp đổ trong máu. Vậy nên có một khoảng trống. Con xin nói đến định nghĩa của Phật giáo về sự lười biến vì nó liên quan đến cuộc thảo luận về khoa học và công ngoan. Có ba thứ lười biến. Loại đầu tiên là tối ngày chỉ ăn và ngủ. Loại thứ hai là tự nhủ. Ta chẳng bao giờ thành người toàn thiện được. Và nếu là Phật tử, người phải nghĩ. Nỗ lực làm gì cho uổng công, mình không thể nào đắc đạo. Sự nạn chí khiến ta nghĩ không nên khởi sự cố gắng. Và loại lời biến thứ ba đáng quan tâm hơn hết. Là suốt đời, hao công tốn sức làm những việc thừa thải không đưa đến điều thiếu yếu. Người ta dành hết thì giờ cố giải quyết những vấn đề vụn vặt, kéo theo nhau miên mang như những gợn sóng lăn tăng trên mặt hồ. Và người ta tự nhủ, xong việc mình sẽ nói chuyện tu hành, khiến đời mình có ý nghĩa. Sự tán mạn tri thức theo con thuộc loại lời biến này, dù người ta suốt đời cẩm củi làm việc. Con nuôi những vấn đề vụn vặt thật là không đúng. Nên nói những vấn đề có liên quan đến thực chứng tâm linh Và không liên quan thì đúng hơn Một vấn đề có thể quan trọng Và không liên quan gì đến thực chứng tâm linh Tất cả tùy cách nhìn vấn đề Phá sản là vấn đề quan trọng đối với một người chủ ngân hàng tham lam Nhưng là việc nhỏ đối với kẻ đã chán xỉn đời Nhưng con trở lại vấn đề lười biển phương thuốc chữa trị hình thức lời biến đầu tiên loại chỉ muốn ăn ngủ là nghĩ đến cái chết và vô thường không ai biết trước được lúc nào mình chết và sẽ chết cách nào vậy còn đợi gì mà không quay về cái chính yếu phương thuốc chữa loại lời biến thứ hai loại lời biến làm ta nản chỉ không muốn dấn thân vào việc tu tâm là nghĩ đến lợi ích của sự chuyển tâm và phương thuốc chữa loại lời biến thứ ba làm cái lạc vặt trước cái chủ yếu, và nhận thức rằng cách duy nhất để chấm dứt những dự tính bất tận của mình là buông bỏ chúng, mà nghĩ ngay đến việc làm sao cho đời mình có ý nghĩa. Đời người ngắn ngủi, không bao giờ là quá sớm để trao dồi đời sống tâm linh. Còn lại theo Pascal định nghĩa tiêu khiển là khiến ta sao lãng cái thiết yếu. Pascal cũng cho nghiên cứu khoa học là tiêu khiển libido cnb, một lãnh vực trong đó ông tỏ ra rất xuất sắc. Đó là một điều sai lầm. Không nên đòi hỏi nơi khoa học sự thực chứng tâm linh, cũng như không nên cho rằng thực chứng tâm linh thay thế được khoa học. Khoa học kỹ thuật đáp ứng một số vấn đề. Trước hết chúng thỏa mãn ham muốn hiểu biết vốn là cái thói căn bản đức con người và khi ứng dụng thực tiễn. Chúng giải quyết rất nhiều vấn đề cho ta. Về phương diện này, Ba là con đẻ của thế kỷ 18. Ba sùng thưởng tiến bộ kỹ thuật và những ích lợi của nó khi đi đúng hướng. Ba tin thân phận con người được cải thiện nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng tiến bộ ấy để lại một khoảng trống trong cái mà mình sẽ gọi là lĩnh vực đạo đức, lĩnh vực minh triết đánh vật của sự đi tìm quân bình và cứu rỗi cho mỗi cá nhân. Khoảng trống này theo ý ba có thể lấp đầy bằng hai cách. Cách thứ nhất là theo kiểu Phật giáo làm, và điều này giải thích sự quản ba hiện nay của Phật giáo ở phương Tây càng đáng chú ý hơn vì ngược với hồi giáo câu nệ. Phật giáo không có một cạnh tranh truyền đạo nào. Phật giáo chỉ đến khi được mời và khi bị đuổi thật rõ tội nghiệp thì đi và cách thứ hai để lấp đầy khoảng trống. Bà nhắc lại điều đã nói. Theo ý ba vẫn là tái tổ chức xã hội về mặt chính trị. Bà vẫn thấy trực giác của căn bản ở thế kỷ 18 là đúng. Chỉ có điều người ta làm không đúng thôi. ba thì bà tin vào giá trị của xã hội dân chủ. Và chăng Đức Dalai Lama cũng đồng ý điểm này và tính đạo đức sâu xa trong việc để cho mỗi cá nhân có thể tham dự vào trách nhiệm dân chủ. Có thể một người mình bầu lên nắm quyền phải trình bày rõ ràng mọi việc. Ta không nên vì sai lầm của một xã hội chủ nghĩa mà nghĩ rằng phải loại bỏ giả thuyết xây dựng một xã hội công bằng. Không nên vì sự sụp đổ của những chế độ độc tài mà ta không dám nghĩ công lý có thể thực hiện được. Phần nào nhờ vào xây dựng một thế giới xã hội công bằng. Ngược lại, nên nhớ, chúng ta đã bị chậm trễ rất nhiều trong việc xây dựng ấy. Chính vì đã để cho những chế độ độc tài chuyên chế cưỡng độc tham vọng dân chủ. Cái chúng ta thiếu là một lối nhìn rộng rãi đã được Đức Đa Lai Lama gọi là ý thức về trách nhiệm chung. Vì không thể chấp nhận sự kiện là trên thế giới có một số khu vực trong khi phát triển lại ghi thiệt hại cho những khu vực khác. Ừ, mỗi khu vực đều làm theo ý mình, làm bậy nữa không chừng. Trở lại sự thất bại của triết học tân thời, điều đáng chú ý nhất từ thế kỷ 17 trở đi, theo con, là chúng chẳng giúp ích gì cho những người muốn tìm những nguyên tắc tạo cho đời mình một ý nghĩa. Những triết học này có thể nghĩ ra bao nhiêu tư tưởng tự do phóng khoáng, bao nhiêu trò chơi dụng trí rất phức tạp, nhưng chúng không có những ứng dụng thực tiễn mà con đường tu tập đòi hỏi với mục đích có được một cái biến cải nội tâm, sự tách rời tư tưởng với con người đi đến độ triết gia không cần thiết phải là biểu hiện sống động của những gì hỏi dạng vào thời đại này người ta hoàn toàn có thể vừa là một đại triết gia, vừa sống đời tư theo một lối chẳng mẫu mực tí nào. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng cái hấp dẫn nơi nhà hiền triết chính là ở chỗ vị ấy là hình ảnh bằng xương bằng thịt của sự toàn hảo mà vị ấy dạy. Và sự toàn hảo này không chỉ ở hệ thống tư tưởng mạch lạc mà phải được biểu lộ nơi con người trong mọi khía cạnh. Một triết gia có thể bù đầu với những việc cá nhân. Một nhà thông thái có thể lạc vào cảm xúc. Nhưng người tu hành thì biết ngay mình đã chọn sai đường khi nhận thấy theo thời gian. Những đức tính nhân bản như lòng nhân, khoan dung, bình an với mình và với tha nhân. Thay vì tăng thêm lại giảm bớt. Con cho rằng triết lý thất bại vì tư tưởng chẳng có tác dụng gì trên con người. Bà tin rằng những ví dụ con vừa nếu gian nhãn trong xã hội tây phương giải thích cái sức rõ ràng quảng trống mà thắng lợi khoa học đã để lại, dù thắng lợi ấy vô cùng quý giá. Trong thế kỷ hai mươi này, bà chỉ biết duy nhất một tư tưởng giá, biết sống phù hợp hoàn toàn với những gì ông viết, đó là Sioran. Một nhà đạo đức người Pháp gốc Rumani Là một tác giả rất bi quan Với một ý thức sắc bén về những giới hại của đời người Về tính chất hữu hạn, theo cách nói của triết gia Siêu răng xứng rất phù hợp với những nguyên tắc của ông Theo chủ ba biết Ông không làm nghề nghiệp gì rõ rệt Và luôn luôn khước từ dân vọng Có lần bỏ điện thoại đề Nghĩ ông nhận một giải thưởng văn học khá lớn Vì biết ông đang tung quẩn Bà tưởng ông sẽ vui mừng được giải thưởng này Ông đã từ chối thẳng thường rằng Ông không muốn nhận sự tưởng thưởng công khai nào cả Đó là một trường hợp người trí thức sống đúng theo những nguyên tắc của mình Hãy ít nhất theo lối phân tích của mình về thân phẩm làm người Bức tranh con vừa vẽ tóm tắt cái người ta có thể gọi là vết thương lớn của văn minh Tây Phương Nghĩa là sự bất thương sinh, sự tương phản Trái ngược với những thành quả tri thức Và nghệ thuật của một người với đời sống đạo đức nghèo nàng của họ, nói gọn là thiếu hẳn đạo đức. Và quả thật điều này, cho thấy khoảng trung tạo ra do triết lý đã không còn ngon ngàng đến việc tìm kiếm minh triết cá nhân. Từ thế kỷ 17, khoảng trống này vẫn được lấp đầy nhờ cái mà chúng ta gọi là các nhà đạo đức. Những kho tàn của La Rochefoucauld, La hãy Hải Sampho, cho chúng ta sự hiểu biết chính xác nhất về tâm lý con người. Nhưng họ cũng chẳng đưa ra đường lối xử thế nào rõ rệt. Họ đi đến một thứ đạo đức chủ trương rút lui. họ nhận thấy con người đều điên cả. Chỉ có những kẻ tham vọng. Những nhà chiếm trị điên cuồn chảy theo quyền lực, Những kẻ hèn hạ bỡ đỡ họ để hưởng lợi, Những kẻ hổm mĩnh tử cho mình tài hoa lỗi lạc, Sẵn sàng chấp nhận tất cả để mua chút hư dân. Vậy không nên chén chân vào, Hãy ngồi nhìn thiên hạ mặt cười và tránh rơi vào những thói nhảm nhí ấy. Có thể nói, đó là khởi điểm của Minh Triết, những đáng tiếc thấy nó không phải thứ đạo đức có lợi cho hết thảy mọi người. cái đạo đức duy nhất có lợi cho tất cả là thứ đạo đức nhằm kiến tạo một xã hội công bằng, sự sụp đổ của những chế độ độc tài và xã hội lý tưởng, những chế độ đã tạo nên căn bệnh của tư tưởng chính trị hiện nay và sự thiêu đạo đức trong các nền triết học tân thời. Đã đưa đến một thư đạo đức rất mơ hồ, Mà người ta gọi là nhân quyền nhân đạo. Thế cũng là khá, Nhưng nó chưa định nghĩa rõ ràng. Người của nhân đạo biết săn sóc kẻ khốn cùng, Cho họ thực phẩm là chuyện đáng quý. Ba rích ngưỡng mộ họ, Nhưng có ít gì lao má một vết thương, Nếu không làm gì để mây nó lại không ít gì gửi y sĩ đến Liberia nếu vẫn tiếp tục phó mặc lại còn cung cấp khí giới cho những tên hung đồ khốn nạn cầm đầu những phe nhóm ở Liberia vậy chỉ có cải cách chính trị mới có thể nắm được tình thế từ đầu và hành động thực sự và theo quan điểm này thì cái chính trị nhân quyền của các nền dân chủ Đầu môi chót lưỡi thật chẳng thấm vào đâu. Họ chỉ có tuyên bố vài lời mơ hồ. Khi tiếp đó, hãy sắp gặp một lãnh tụ Trung Quốc hoặc Việt Nam. Nhưng đồng thời, vẫn quỷ lĩ để kiếm chắc và nhau kèo thương mãi. Bà đưa ra ví dụ về Siêu Răng, một triết gia bi quan biết sống theo điều mình nghĩ. Con thấy nó có chỗ khác biệt quan trọng với bậc hiền giả. Hiền giả không phải chỉ là người sống đúng theo điều mình nghĩ, mà ý nghĩ ấy còn phải phù hợp với minh triết thật sự. Một hiểu biết có thể giải thoát tâm ra khỏi mê muội khổ đau. Một minh triết phản ảnh con người toàn thiện. Nếu không, nói cho cùng, một Arsene Lupin hay tệ hơn. Một Stalin cũng có thể sống đúng theo điều họ nghĩ còn nói về những chế độ chính trị thì ngoại trừ những kẻ hưởng lợi khi những giá trị dân chủ bị phỉ bán không ai chối cãi rằng hiện nay chế độ dân chủ là lành mạnh nhất trong hết thảy mọi chế độ chính trị nhưng dân chủ cũng như một căn nhà trống. phải biết những người sống trong nhà sẽ làm gì họ sẽ bảo tồn nó trang hoàng nó hay để cho nó sụp đổ dân chỉ ly Cái bị lơ là trong quan điểm nhân quyền. Ấy là trách nhiệm của cá nhân. Đối với xã hội, Đức dalai Lama vẫn thường nhấn mạnh ý niệm trách nhiệm chung. Đặc biệt, cần thiết trong thế giới chúng ta, một thế giới đã thu hẹp khi ta có thể đến bên kia địa cầu nổi trong ngày. Rõ ràng là nếu ý thức trách nhiệm không được phát huy trong mọi cá nhân sống trên địa cầu, thì sẽ rất khó áp dụng những lý tưởng dân chủ. Những điều con vừa nói, Gọi là tư cách công dân